Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 323 Rửa La Thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Bởi vì đã có kinh nghiệm luyện chế hồn phách lần trước nên lúc này. Luyện chế giao hồn rất xuân sẻ, mất ít thời gian hơn so với dự tính. Trải qua 3 ngày, Lâm Hiên mới từ trong sơn đồng nhỏ đi ra tình trạng. Của Nguyệt Nhi không có gì khả quan, khí sắc rất tệ. Đôi hàng mi của Lâm Hiên trao lại, dường như đang suy tính điều gì đó. Lúc sau, hắn liền hóa thành một kinh hồng, biến mất trên không chung. Mấy ngày sau đó, không quản ngày hay đêm, Lâm Hiên không hề nghỉ ngơi. Liên tục đi, khoảng nửa tháng sau, cuối cùng cũng đến được âm hồn cốc. Thiếu ra, Nguyệt Nhi cảm thấy thế nào rồi? Nguyệt Nhi gượng cười tốt lắm à? Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Há miệng phun ra một luồng âm linh khí tinh. Thuần lên thân thể không có thực của nàng, sơ xài ổn định lại thương. Thế của Nguyệt Nhi một chút, sau đó xuất thần thức ra, dò xét phương. Hướng một lúc, rồi lại nhắm về đường chân trời hướng đông nam mà bay. Đi, mấy canh giờ sau, hiện lên trong tầm mắt hắn là một tòa thành có quy. Mô khá hoành tráng. Thoáng nhìn qua tòa thành này có diện tích hơn trăm dặm tường thành. Được xây từ những khối đá đen rất lớn Cao hơn 10 trượng Từ xa xa Cũng có thể thấy được khí thế kinh người phả vào mặt Tựa La Thành Tu chân Giới ở Châu Đây là một tòa thành rất nổi tiếng Ngoại trừ Thiên Ma Thành ra Thì đây là một tòa thành thứ hai của Tu Sĩ Hơn mấy vạn năm qua tuyệt vật trong âm hồn cốc không dám ngoài làm Bậy Cũng vì có tòa thành của Tu Sĩ ở đây trấn áp Năm xưa Khi vị tiền Bối ly hợp kỳ tự bảo khiến cho con đường nối giữa âm dương hai giới bị phá vỡ. Vô số âm hồn rửa quái điên cuồng tràn vào châu. Khiến cho sinh linh đổ thán. Tạo nên một trận hảo kiếp chưa từng thấy. Cùng lúc đó, tu sĩ chính ma lưỡng đảo liền liên thủ chém giết một hồi. dồn đám. Tử vật kia lùi về âm hồn cốc. Hai phía tuy tạm thời đình chiến. Nhưng người và rửa khác biệt. Hai bên khó có thể tin tưởng lẫn nhau. Các tu sĩ lúc đó không phải là không nghĩ đến việc diệt cỏ tận gốc nguyên. Văn nhất lao vĩnh giật ý nói làm tận lực một lần mà an nhàn dài dài. Xong khi ở trong âm vụ không kể dù tốt hay dù vương thì thực lực tăng lên rất nhiều. Các tu sĩ đã vài lần tấn công nhưng đều thất bại. Thảm hại. Đành bất đắc dĩ phải lui lại. Tại một nơi không xa âm hồn. Cốc thi triển thần thông tạo nên một tòa thành Và các môn phái thay Nhau cử đệ tử đến đóng ở đây để canh chừng rượu vật Dòng thời gian cứ trôi Hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với vạn năm trước Vô số môn phái mọc lên rồi lụi tàn đi Mà chính ma lưỡng đạo Cũng trở thành đối lập với nhau Nhưng dù thay đổi trời long đất lở Đến đâu đi nữa Nhưng tòa dựa la thành trải qua mưa gió thời gian, vẫn đứng sừng sững nơi đây. Tại nơi này chia ra làm ba thế lực. Thứ nhất là chính đạo, thứ hai là ma đạo. Mà thế lực còn lại chính là các tán tu. Mà cơ cấu quản lý của dựa la thành là do cao giai tu sĩ tập hợp lại. Tạo nên nguyên lão hội để cử ra một đại trưởng lão. Mà hiện tại là do hồng phát lão tổ đảm nhiệm hùng Phát Lão Tổ, một vị tán tu kiêu ngạo, người này chính là Lão Quái. Nguyên Anh Kỳ thứ sáu của U Châu ngoại trừ mấy vị Thái Thượng trưởng. Lão của Tam Đại cự đầu và cực ác Ma Tôn. Tình thế U Châu hiện tại rất loạn. Chính Ma Lưỡng Đảo đã chính thức khai chiến với nhau, không khí tại đây cũng dần sôi sụp lên ba cố thí. Lực của Dù La Thành thì chính đạo và Ma Đảo đang kiềm chế lẫn nhau. Không giống như ngoài kia đánh nhau điên cuồng. Tuy nhiên thỉnh. Thoảng cũng có vài vụ ẩu đả nho nhỏ. Giống như vài cơn gió nhẹ trước khi cơn bão lớn kéo đến. Lâm Hiên đến được đây. Xong không lập tức đi đến âm hồn cốc. Đây cũng là tính toán của hắn. Thánh địa dù hồn tại nhân giới có thể nói tới. Là tới sao? Đừng nói là mình. Dù là với khả năng của cực áp ma tôn. Một mình đi. Vào đó có thể bắt được dự vương mà bình yên đi ra hay không đó lại là chuyện khác. Nguyệt Nhi chắc chắn phải cứu nhưng nếu như không nắm chắc thì lâm. Hiên cũng sẽ không giải rột đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Vạn năm trước tuổi la thành được xây nên chỉ có tác dụng để giám sát. Tuổi vật trong âm hồn cốc Xong hiện tại không chỉ dừng lại ở đó. Hàng năm ngoài trừ người của ba cố thế lực còn có một số lớn tu sĩ. Mộ danh mà đến đây Mà mục đích của bọn họ cũng rất đơn giản Đó là Bắt giữ rượu vật trong âm hồn cốc Cần biết là Ở tu chân giới Một rượu phó so với sủng vật yêu thú thì Lại càng quý giá hơn nhiều Mà yêu thú có thể tiến hóa Thì lại như phương mau lân giác Mà những âm hồn như lệ rượu hay trên nó Đều có linh trí Lại càng giống như Người có thể tu tập rượu đảo thần thông Ý nói là rất quý hiếm. Nên các tu sĩ tất nhiên sẽ tụ tập lại rất nhanh đến nơi này thử vận. Khí của mình có tốt hay không? Mà tu sĩ bắt lấy âm hồn có người giữ lại để dùng có kẻ lại bán ra để. Đổi lấy tinh thạch nhưng đánh tiếc là tới lúc này vẫn chưa có duyệt. Vật cấp bậc rượu vương xuất hiện. Nhưng bên trong rượu la thành chắc cũng có thể nghe ngóng được ít tin. Tức về U Minh Hạp Cốc biết người biết ta trăm trận trăm thắng nên Lâm Hiên quyết định vào đó thử vận khí. Khi còn cách vượt la thành vài dặm Lâm Hiên dừng độn quang rồi hạ xuống tiếp tục đi ở trước có cấm chế chống bay đó cũng để quản lý tu. Sĩ bên ngoài đến dễ hơn Lâm Hiên đem những dấu hiệu liên quan đến Linh Dược Sơn giấu đi mặt lên người một bộ quần áo tán tu rồi đường hoàng mà đi đến. Những tu sĩ đứng gác cổng thành những người như vậy tu vị chắc chắn không cao. Ngoại trừ người cầm đầu đã cố gắng chúc cơ thành công thì những kẻ còn lại chỉ là linh đồng kỳ đệ tử cấp thấp. Mà Lâm Hiên không hề che giấu linh khí trên người mình sau khi thấy hắn các tu sĩ đó trên mặt lộ ra nét kính nể sâu thắm trong đôi mắt. ẩn chứa một chút ngưỡng mộ. Tuy nhiên bên ngoài lại không hề biểu tình nào. Dù sao kẻ dám đến duyệt La Thành có ý bắt âm hồn Thì tu vi không thể thấp được Nên họ cũng Thường thấy những cao dai tu sĩ như thế Hoan nghênh tiền bối đến với rượu La Thành Chỉ cần ngày nộp 10 Khối tinh thạch là có thể vào thành Tên trung niên trúc cơ kỳ cầm Đầu kia liền tiến lên thi lễ Miệng cung kính nói mời khối tinh thạch có nhiều quá không Với tài sản như lâm hiên Hắn cũng sẽ không tiếc làm gì, nhưng để vào thành thì là quá nhiều. Nên hắn cũng có chút bất ngờ, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi. tiền bối có điểm không rõ, chúng ta ở nơi này gần với âm hồn tốc nên. Linh khí rất loãng, tu sĩ tu hành ở đây so với nơi khác sẽ tiêu hao. Linh thạch nhiều hơn, nên để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của các vị đồng. Đạo, nguyên lão hội mới đề ra quy định này, mong tiền bối thông cảm. Lâm Hiên cũng không nói gì thêm, từ tối chứ vật bên hông lấy hai hai. Khối tinh thạch nhỏ, đối phương cung kính nhận lấy, sau đó đưa cho Lâm. Hiên một chiếc nhẫn nhỏ, rồi nói tiện bối, đây là tín vật, có nó. Ngày có thể ở trong thành ba tháng. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, rồi tiến nhập vào thành. Thoáng nhìn qua trong thành so với những nơi người tu chân hay tụ tập. Khác cũng không có gì khác biệt nhiều, con đường rộng lớn sầm uất Những căn nhà xây từ những khối đá lớn, hình dáng không giống nhau, có. Chỗ là cửa hàng, cũng có nơi là tiểu viện của người tu chân, một nơi. Cũng có tác dụng như đồng phủ, tất cả như trộn lẫn đan xen vào nhau. Trên con đường lớn, dòng người không quá đông đúc, tất cả có vẻ như rất bình thản. Tuy nhiên tỉ mỉ quan sát, có thể thấy được không ít điểm tinh tế. Không kể là cửa hàng hay tiểu viện của tu sĩ, tất cả các công trình đều được làm từ thiết thạch hơn nữa còn được gia trì pháp thuật lên. Nên cực kỳ kiên cố. Tiếp đó, chỉ cần thả thần thức ra, dùng tâm cảm ứng, không quá khó dễ. Thấy được trong không khí linh khí có những trận giao động rất dị. Thường, hai điểm này có lẽ được bố trí để đề phòng âm hồn dụ vật.